Cuộc chiến tranh lạnh của mẹ và cái xuân vẫn kéo dài chưa đến hồi kết. Quán bún của mẹ cũng đóng cửa cả tuần nay không bán lại vì mỗi lần khách bảo ăn là đám chủ nợ lại chạy qua đuổi khách đi. Sau 3 ngày được điện thoại của công ty Nokia thì hôm nay tôi đã nhận được cuộc gọi báo trúng tuyển. Nhận được tin vui tôi không khoe với ai ngoài con Nhi cả vì bây giờ có ai rảnh để nghe tôi khoe ngoài nó cơ chứ. Con Nhi bảo tôi Nếu có thời gian thì cứ vào Zalo nhắn tin với nó cho vui. Kể cũng phải thôi. Tôi thấy nhắn tin trên mạng có vẻ cũng đỡ tốn thêm tiền điện thoại. Tôi vội vào phần tin nhắn của nó rồi nhắn. Nhi, cảm ơn mày, ta được chọn rồi. Chúc mừng mày nhé, fan này lại được anh Viễn đưa đi ăn mừng rồi này. Làm gì có, ta báo cho duy nhất một mình mày thôi. Tao muốn cảm ơn mày đã nói dùm tao, cảm ơn mày. Con điên. Tao với mày có cái quái gì đâu mà cảm ơn Tao chỉ mong tình bạn của chúng ta mãi như bây giờ thôi ta chỉ giúp mày được đến đó thôi Chứ còn lại phải do mày Tao biết rồi Làm điện tử thì kiểu gì cũng dễ hơn Làm bên công ty anh Viễn Nhưng tao vẫn thấy hơi lo lo nhỉ. ạ Mày lo cái gì Lo không làm được à Không Tao lo Viễn làm bên đó không có tao lại quen người khác Chắc khi đó tao chịu không nổi Hầm Bao nhiêu năm tin tưởng nhau Mà bây giờ mày lại nghi ngờ anh ấy hả? Tao tin anh ấy thật lòng và trung tình với mày Đừng lo làm gì Nếu sợ thì cưới đi cho đỡ lo Thôi cưới hỏi gì tầm này Tao còn phải đi làm kiếm tiền để học nốt đã Bữa tao thử việc bên kia Có đứa vào chung với tao ghét lắm Còn đi suốt ngày kè kè anh Viễn Làm tao ngứa mắt Oai Vân nhà ta cũng biết ghen cơ à Chiều tan ca đi uống trà sữa nhé Mấy hôm rồi không hẹn hò. Nên 5 giờ ta qua trở đi uống trà sữa Rồi nói chuyện tiếp Giờ ta bận đi gặp khách hàng rồi Ừ ok mày Tôi trả lời tin nhắn của con Nhi xong giờ nằm ngủ một giấc cho thoải mái Cuối cùng tôi cũng đã xin được việc khác Lần trước chẳng quen ai Có máu mặt trong công ty để chống lưng cho tôi Nhưng lần này thì có con Nhi rồi Tôi sẽ chẳng sợ bất kỳ ai nữa Sang ngày hôm sau Tôi chủ động gọi điện nhờ con Nhi Qua trở đến công ty Không phải vì tôi giận Viễn, mà là tôi muốn đi chung với nó, để đám người làm chung thấy tôi và nó có quen biết mà nể mặt. Mặt khác, tôi cũng muốn tiết kiệm cho Viễn mấy chục nghìn tiền xăng anh chạy từ nhà trọ qua chở tôi đến công ty, rồi lại vòng lại công ty anh nữa. Con nhí tất nhiên là đồng ý chở tôi đi làm rồi. Nó bảo nếu tôi và nó làm chung công ty với nhau, thì ngày nào nó cũng đi làm cùng nhau và được gặp nhau cả ngày như hồi còn đi học. Hôm nay tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần jean lưng cao Và đi đôi dép quai hậu mới được viễn tặng hôm trước Vì làn da hơi đen sạm Nên tôi tranh thủ dậm thêm ít kem che khuyết điểm Trong lúc chờ đợi con nhi đến đón Phải hơn 6 giờ rưỡi mới thấy nó chạy con xe tay gai đến đón tôi Hôm nay nó lại mặc chiếc áo trễ vai phối với chân váy jean Và đi giày thể thao màu trắng Dù không muốn thua nó Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng Nó rất biết cách diện quần áo Nó nhìn tôi cười rồi hất hàm bảo Chà cha hôm nay ếch nhà mình nhìn xinh xắn quá Như này làm sao mấy anh công nhân kỹ thuật làm việc được đây Lên xe đi Câu nói của nó làm tôi hơi cay cú Nhưng tôi vẫn gượng cười ngồi lên xe Dù không biết nó đang khen thật hay mỉa mai Nhưng tôi vẫn nhếch môi cười đáp lại Còn Hâm, tao thì làm sao so sánh nhan sắc của mày được Phải nói người quản lý như mày mà xuống xưởng Thì chả đứa nào tập trung chuyên môn được đâu con Nhi vừa giữ tay lái, vừa ngoái lại đằng sau cười bảo. Tao làm ở đó cả tháng rồi, mà công nhân vẫn làm việc bình thường đấy thôi. Hôm nay có nhân viên thử việc xinh đẹp như mày, nên người ta mới sao nhãn đấy. Mà hôm nay mày dùng kem gì mà mặt láng mịn vậy Vân? Tao, tao có dùng kem gì đâu. Tao chỉ tiện tay bôi chút kem pool vào mặt thôi à? Mày lại nói dối rồi, tao nói thẳng nhá. Bình thường ra mặt mày không trang điểm, nhìn giống cái mặt nghĩa địa lắm ấy. Thật lòng nha. Mày, sao nữa? Bạn thân nên tao nói thật lòng mà. Mai tao mang qua cho mày mấy hũ kem trị nám và dưỡng trắng da nhé. Hôm trước tao mua nhưng hôm qua anh trai tao vừa gửi kem bên Hàn về nên tao tặng cho mày mấy hũ tao mua. Toàn loại xịn xò không đấy. Tao dùng hiệu quả lắm. Thôi, mày cứ để mà dùng tao cũng tự mua được. Còn Nhi hình như cũng biết lúc nãy nó nói hơi quá lời nên vội im bặt Dọc đường đi, nó liên tục hỏi tôi mua gì ăn sáng để nó ghé. Nhưng tôi đều lắc đầu. Một phần vì tôi nhìn ăn sáng rất tốt. Một phần vì tôi giận nó. Vì nó dám ví von ra mặt tôi xấu như mặt nghĩa địa. Đến công ty nó vào gửi xe rồi vào xưởng luôn. Còn tôi ngồi bên ngoài đợi người dẫn vào nhận việc. Sau khi bên trong đã có tiếng nhạc báo lên ca, thì tôi cũng được dẫn vào. Không biết do may mắn, hay do có sự sắp xếp của con Nhi, mà tôi được nhận và làm nhân viên điều phối. Mấy hôm trước tôi cứ sợ mình phải vào đứng máy hoặc lắp ráp linh kiện, rồi lại bị trả hồ sơ như bên kia. Nhưng bây giờ tôi có thể thở vào, vì công việc ở đây dễ dàng hơn bên kia rất nhiều. Sau khi bàn xong công nhân xong, tôi được chị Thúy cán bộ dẫn đến khu vực làm việc. Chị Thúy chỉ tay lên bàn rồi nói, Đây là chỗ làm việc của em. Đơn vị mình dù không đông người, nhưng công việc rất quan trọng. Bây giờ chị Sang sẽ dạy em kiểm tra lại linh kiện. Vâng ạ. Tôi ngồi xuống bên cạnh chị Sang và bắt đầu quan sát từng thao tác chị hướng dẫn. Phải công nhận là chị làm quen tay nên chỉ chưa đầy 2 phút đã kiểm tra xong một chiếc điện thoại vừa được kỹ thuật giao cho. Chị Sang hướng dẫn tôi từng bước một và sau đó để cho tôi tự thực hành rồi chị kiểm tra lại. Thật may mắn cho tôi là chỉ lần thực hành đầu tiên tôi đã nhận được nút OK của chị. Đến cuối ngày tôi đã dần dần quen với công việc Mặc dù thao tác chưa nhanh Nhưng bây giờ tôi có thể tự mình hoàn thành được tất cả các bước Như hướng dẫn Sau khi lấy thẻ đeo từ phòng tuyển dụng Tôi quay lại lấy dấu vân tay rồi ra cổng đợi con Nhi trở về Đúng thật làm quản lý cỗ khác Tôi đợi nó từ lúc công nhân còn chen chúc nhau ra Đến lúc chả còn bóng người nữa Mới thấy nó chạy xe ra Nó đưa nón bảo hiểm cho tôi rồi hỏi Sao? Sao rồi? Ngày đầu tiên làm việc, ngon lành cành đào chứ. Ờ, cũng tạm được. Nói chung công việc ấy khác hẳn với tao nghĩ. Mày nghĩ thế nào? Tao xin mãi mới được một slot vào chỗ điều phối đấy. Nói chung tao thấy chỉ có khâu đấy là công việc dễ hiểu. Hay được tăng ca và tiền thưởng cao nữa. Mày không biết chứ tao phải mặt dày. Lên xin trực tiếp giám đốc cho mày đấy. Thật sao? Ở đó tiền thưởng cao à? Mà sao tao không được tăng ca nhỉ? sang tuần mày mới được tăng ca. Mà bây giờ về sớm được ngày nào hai ngày đấy đi. Mai mốt tăng ca lại kêu than không được về sớm. Giờ có đi uống trà sữa với tao không? Đi thì đi, đằng nào tao cũng chưa muốn về nhà. Thú thực tôi chẳng muốn đi với nó nữa. Nhưng tôi nghĩ lại vì dù sao nó cũng vừa giúp tôi vào công ty. Nên tôi phải cảm ơn nó cho phải phép. Con Nhi chạy xe tầm 10 phút. Rồi rẽ vào quán trà sữa topping. Quán này tôi từng đi qua vì nó cũng cách công ty sản xuất kim máy organ một đoạn không xa lắm. Nó khoác tay tôi đi vào bên trong, rồi gọi hai ly trà sữa thái cho hai đứa. Trong thời gian đợi phục vụ mang trà sữa ra, tôi và nó lại tranh thủ ôm điện thoại chụp ảnh tự sướng. Khi tôi đang để chế độ camera trước để chụp ảnh, thì vô tình tôi nhìn thấy bóng sáng của người đàn ông quen quen, đang khoác vai một cô gái bước về phía chúng tôi. Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi quay mặt lại phía sau. Lâm đang nắm tay cái Yến bước vào trong quán. Có lẽ lúc này anh cũng nhìn thấy tôi. sắc mặt anh có chút gì đó không vui mà nói. Ờ, vâng, sao em lại đến đây? Em đi uống trà sữa với bạn. Anh và Yến... Câu hỏi của tôi đi đến cổ họng, nhưng lại nghẹn ứ cả lại. Không lẽ bây giờ tôi lại hỏi thẳng anh và cái Yến đang yêu nhau à? Tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả. thì làm sao tôi có tư cách để hỏi anh câu đấy. Nếu như người đứng trước mặt tôi không phải anh mà là Viễn, thì tôi đủ tư cách để hỏi. Lầm mấp máy môi định trả lời gì đó, thì cái Yến chen ngang. Vấn đề à, mấy ngày rồi mới gặp lại, bạn đã tìm được công việc mới chưa? Hôm nay chúng ta có duyên nhỉ? Cảm ơn Yến, mình xin được việc rồi. Hôm nay bên Yến không tăng ca à? À không Vân, hôm nay lãnh lương, nên bọn mình được về sớm. công nhận bộ phận sản xuất ít con gái nên mình vinh nghi toàn được mấy anh bao trả giữa không à làm ở đây thích lắm vân à thật tiếc cho vân quá không sao đâu yến vân làm bên nokia cũng sướng không kém cạnh đâu đặc biệt bên nokia lương còn cao hơn bên yến nhiều câu nói của tôi khiến mặt con yến ngắn tụ lại nhìn mặt nó lúc nãy tự tung tự tác như kiểu muốn cười vào mặt tôi vì không được ký hợp đồng làm việc chính thức còn này công nhận trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng luôn đấy. Mới mấy hôm trước còn ra vẻ tốt bụng, rồi yêu quý tôi các kiểu. Ấy vậy mà, tôi nghỉ rồi lại lật mặt cười nhạo tôi. Đã thấy lần này tôi xem đứa nào cười đứa nào. Con Yến cười gượng gạo nói. Vân xin vào làm ở Nokia Phải hay là Vân nói chơi đấy. Bên Nokia yêu cầu tay nghề cao. Và công ty đấy ít khi tuyển dụng lắm đấy. Chắc Vân đùa cho sang mồm rồi. Đùa Yến nghĩ Vân đùa Xin lỗi đã làm Yến thất vọng nhé Bạn thân của Vân đây Làm quản lý bên Nokia nhé Yến Vân lấy đâu ra bom Mà nổ như bom nguyên tử thế Người ta mới tạo áp lực thế thôi Mà đã lôi cả quản lý vào đây rồi Nói cho Vân biết Chị gái Yến làm cán bộ bên ấy kìa Tin hay không tùy Yến thôi Vân đi trước nhé Tôi không muốn đôi co với nó Nên kéo tay con Nhi rời đi Trước khi đi tôi vẫn nhìn Lâm cười nhẹ một cái. Xem ra giữa anh và con Yến cũng có một điều gì đó khó nói. Kể từ ngày xin được vào làm việc ở Nokia, tôi mới thấy mình thay đổi hơn một chút. Công việc của tôi là nhân viên điều phối nên cũng khá nhàn rỗi. hàng ngày tôi và chị Sang sẽ trực tiếp nhận điện thoại của khách hàng và sau đấy sẽ đưa cho kỹ thuật kiểm tra, tìm ra bệnh của máy để sửa. Sau khi kỹ thuật sửa xong, chúng tôi sẽ nhập lên hệ thống và trực tiếp gọi cho khách hàng để trả máy. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó tôi đã và làm chung với con Nhi được một tháng. Dù lương thử việc không cao lắm, nhưng tôi lại cực kỳ thích công việc này. Sau khi tôi đi làm được gần một tuần, thì đám chủ nợ kéo đến lần nữa, khiến mẹ Thu không còn cách nào khác phải bán nhà, rồi ra thuê phòng trọ sống. Dù không muốn từ bỏ nơi thở cúng của ba, nhưng vì số tiền càng ngày càng lớn, nên tôi cũng không còn cách nào khác. Buổi chiều sau khi tan làm, tôi ghé qua nhà trọ của Viễn ăn cơm với anh. Khi anh vừa bê dĩa cá chiên đặt lên bàn, thì trong người tôi lại cảm thấy cồn cào ruột gan. Gần đây, tôi lúc nào cũng thấy cơ thể mình có gì đó khác khác, nhưng không rõ nguyên nhân. Tôi nhìn Viễn rồi lại nhìn xuống con cá trên bàn. Sau đấy nhịn không được mà phải chạy vào trong nồn thốc nôn tháo. Đến lúc bước ra, mặt mày tôi cũng xanh như tàu lá chuối cả rồi. Vĩnh lúc này cũng dẹp dĩa cá rồi hỏi: Vân, em làm sao thế? Sao tự dưng lại nôn tợn thế em? Em em cũng không biết nữa. Dạo gần đây em cứ thấy khó ở trong người, có khi ram ăn phải cái gì hết hạn cũng nên. Hay giờ anh đưa em đi khám nhé? Chứ anh thấy người em xanh xao lắm. Có khi nào em có bầu không? Câu hỏi của anh làm tôi khựng lại, nói ra mới nhớ là tôi đã trễ kinh gần hai chục ngày rồi. Tôi vẫn cố chấn an mình mà đáp Chắc chắc không có đâu Mình chỉ mới một lần nên không mắn vậy đâu anh Do em ăn đồ không kỹ cũng nên Em ngồi đây chờ anh một lát Anh ra ngoài này tí Chẳng đợi tôi đáp Viện đã dắt xe phóng đi ra ngoài Để tôi một mình trong phòng Tôi không biết anh đi đâu Nhưng hơn 10 phút sau anh mới trở về Anh dắt xe vào phòng Sau đấy lôi trong cúp xe ra Một cái túi bóng màu đen Đưa cho tôi rồi bảo Em mau vào thử đi Cứ thử cho chắc ăn Nếu không có thì anh đem đi khám Tôi nhận lấy cái túi màu đen Mà bên trong đựng que thử thai Rồi gật đầu bước vào nhà tắm Phải nói 5 phút chờ đợi Là khoảng thời gian tôi muốn ngộp thở Dù cho tôi có cầu chờ khấn Phật Để cho kết quả một vạch Nhưng đến cuối cùng mở mắt ra Vẫn là hai vạch càng đét Tôi phải đứng hình mất mấy giây Vì không biết phải giải quyết như thế nào bên ngoài viễn liên tục gọi tên tôi nên tôi đang bước ra viễn sốt ruột hỏi sao sao rồi em có hay không anh hồi hộp quá em có thai rồi giờ phải làm sao đây anh tôi vừa dứt lời thì viễn liền nhấc bổng tôi lên sau đó anh còn hôn lên trán tôi anh bảo cưới thôi anh sắp được làm ba rồi anh sắp có con rồi giờ mình làm đám cưới nha em Tôi vẫn còn mơ hồ với sự xuất hiện của đứa trẻ trong bụng Ngày trước tôi cũng tưởng phá thai. Nên nếu bây giờ tôi phá bỏ một lần nữa, thì cơ hội làm mẹ của tôi sẽ rất khó. Tôi và Viễn yêu nhau đã gần 4 năm. Từng đó thời gian cũng không phải là nhiều. Nhưng tôi luôn cảm nhận được tấm chân tình của anh. Trong 4 năm qua, không phải anh chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn, mà là vì tôi chần chừ và chưa muốn làm đám cưới. Tôi còn muốn lông bông chơi cho hết thanh xuân. vì tôi sợ khi kết hôn sẽ bắt đầu cuộc sống của mẹ bỉm sữa đầu bù tóc rối viễn đặt tôi ngồi lên ghế bàn tay anh vẫn siết chặt tay tôi giọng anh trầm ấm vâng anh biết trong lòng em đang nghĩ gì anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang nhưng anh hứa sẽ cho mẹ con em một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn em em anh biết em sợ điều gì em sợ mọi người rèm pha Sợ lấy chồng sớm sẽ khổ Nhưng anh tin nếu em đồng ý Thì em sẽ không bao giờ hối hận khi chọn anh Đồng ý lấy anh nhé Anh không có nhẫn để cầu hôn em Nhưng anh có toàn bộ sự chân thành của anh dành cho em Viễn Em sợ ba mẹ anh sẽ không chịu Hiện tại em không có nhà cửa đàng hoàng nữa rồi Em không muốn vì em mà anh phải khó xử Em yên tâm Anh biết ba mẹ anh như thế nào Ngày mai anh đưa em đi khám Rồi sau đó đưa em về thưa chuyện với ba mẹ. Qua ngày hôm sau, tranh thủ ngày nghỉ, Viễn chờ tôi đến bệnh viện phụ sản khám. Sau khi siêu âm và xét nghiệm, bác sĩ bảo tôi có thai được hơn 6 tuần. Dù biết trước, nhưng khi nghe bác sĩ đọc kết quả, Viễn còn cười lớn hơn hôm qua. Sau khi từ bệnh viện trở về, anh quyết định ghé phòng trọ của tôi trước, rồi về nhà anh sau. Anh bảo muốn thưa chuyện với mẹ tôi trước. Khi chúng tôi về đến phòng trọ, Cũng là lúc mẹ Thu vừa đi chợ về, Viễn nhanh miệng chào hỏi. Dạ, con chào cô ạ. Cô mới đi chợ về à? Chào con, hai đứa mới đi chơi về à? Cô mới đi chợ về, lát cháu ở lại đây dùng cơm luôn nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Mẹ Thu cười tươi rồi bước vào phòng. Tôi và Viễn đứng ngoài cửa nhưng không biết mở lời như thế nào cả. Từ lúc gây xuân bỏ đi biệt tích là khi tôi không thấy mẹ Thu cười nhiều nữa. Không biết cái xuân nghe ai rủ dê hay quen biết ai. Nhưng nó lại theo chân mấy đứa gái bia ôm hút chích, chơi bay lắc các kiểu. Tôi cứ đứng nhìn bóng lưng hao gầy đầy tội nghiệp của mẹ, mà không để ý đến bên cạnh mình. Viễn đang quỳ gối dưới đất. giọng nói của anh đầy tội nghiệp. Thưa cô, cháu. Cháu có chuyện cần nói ạ? Có chuyện gì thì đứng lên rồi nói chuyện chứ. Sao cháu lại quỳ? Màu đứng lên đi. Viễn nắm chặt lấy bàn tay của tôi. tay còn lại vò đầu bứt tay, giọng anh đầy tội nghiệp. Cháu, cháu lỡ làm em Vân có chửa rồi cô ạ. Còn mong cô đừng trách em Vân, lỗi là do cháu. Cô mắng chửi hay đánh cháu cũng được. Mong cô đừng mắng em Vân. Mẹ Thu lúc này không giữ được bình tĩnh phải ngồi phịch xuống nền nhà. Giọng mẹ run run. Cháu, cháu bảo sao cơ? Dạ, cháu làm em Vân có chửa rồi ạ. Xin cô đừng nổi giận. Cháu biết cháu không nên làm thế, nhưng giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Trách nhiệm sao? Cậu định trả lại trinh tiết cho con gái tôi, hay kêu nó phá bỏ cái thai như nó đã từng? Mẹ Thu nói được nửa câu biết mình một miệng nên vội ngưng lại. Chuyện quá khứ tôi chưa kể cho Viễn nghe và luôn muốn giấu kín nên tôi vội cắt ngang. Mẹ, con biết chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng bây giờ con cũng đã đi làm rồi nên mẹ đừng lo lắng. Nhưng mẹ sợ con sẽ không đủ sức đi làm Rồi sợ gia đình cậu ta sẽ gây khó dễ Khi biết con có chửa trước Không sao đâu mẹ Con gặp ba mẹ anh ấy rồi Họ yêu quý con giống như mẹ vậy đấy Mẹ cho anh ấy chịu trách nhiệm với con đi Trước thái độ chắc như đinh đóng cột của tôi Thì mẹ Thu không thể không đồng ý Mẹ bảo Dù tôi với mẹ không ruột giả máu mủ Nhưng mẹ luôn coi tôi như chính khúc ruột mẹ đẻ ra Sau khi ăn cơm trưa xong Mẹ tôi ngồi bàn bạc chuyện cưới xin với Viễn Mẹ bảo anh về nhà Bảo ba mẹ anh đi xem ngày lành tháng tốt Để tổ chức hôn lễ Rồi thông báo cho mẹ biết Viễn thấy thái độ của mẹ tôi Cũng dịu hơn lúc nãy Nên anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào Sau khi bàn bạc xong Anh xin phép đưa tôi đi uống nước Và mua một ít sữa bầu cho tôi uống thử Trên đường về anh còn ghé Vào cửa hàng thử vai cưới rồi mới về Nghĩ đến chuyện sắp khoác lên mình, bộ áo cưới trắng tinh và tay trong tay bên anh là tôi đã thấy sướng run cả người. Thế rồi một tháng sau ngày ấy, tôi và anh được hai bên gia đình tổ chức cho một bữa tiệc cưới đơn giản. Tôi cũng không có nhiều bạn nên chỉ mời mấy đứa làm chung công ty thi thoảng nói chuyện và con Nhi, còn lại là bạn bè của Viễn. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người và những món quà to nhỏ đến từ bạn bè thân thiết của Viễn. Là điều mà tôi thấy đáng nhớ nhất Sau bữa tiệc tôi mới có thời gian nói chuyện với con Nhi Nó dúi vào tay tôi một sức phong bì rồi bảo Chúc mừng mày tìm được bến đỗ Đây là quà của tao vào hội cái năm cái trinh gửi cho mày Ơ, tao có mời bọn nó đâu nhỉ Mày bảo bọn nó à Con Nhi cười vẫn là nụ cười xả tạo ấy nó nói À ừ, tao rủ bọn nó đi chung cho vui Nhưng bọn nó bận cả rồi Từ nay khỏi lo đứa nào tán tỉnh anh Viễn nữa nhá Lo gì đâu Ai tán thì tán Tao chả sợ bố con đứa nào cả Mà nãy tao thấy mày ngồi chung với ai cơ mà Mày bảo ai là ai Nãy tao ngồi chung với nhiều người mà Ý tao là Cái anh mặc áo sơ mi trắng Bên ngoài khoác cái áo vét nâu ấy Tao không nhìn kỹ mặt Thấy ngồi chung với mày mà nói chuyện liên tục đấy Mày bảo anh Tùng ấy hả Anh ấy là bạn của tao đấy Bọn cái nam bận Nên tao rủ anh Tùng đi chung với tao Tùng là thằng nào nhỉ Hình như khóa mình học Đâu có thằng nào tên Tùng đâu Tôi vừa dứt lời thì đằng xa vang lên giọng nói Của một người đàn ông trầm ấm Xong chưa em Mình đi về nhé Anh đợi em nói chuyện với bạn em chút đã À giới thiệu với anh Đây là Bích Vân bạn thân của em Trước đây có biệt danh Bích Ếch Giờ đã lấy được chồng Còn Nhi nói xong liền cười phá lên như được mùa Thú thực tôi chỉ muốn lao vào vả cho nó mấy cái cho bõ ghét Vì cái tội xỉ nhục tôi trước người khác Nhưng để giữ cái vẻ mặt thánh thiện Nên tôi phải cố gắng giãn cơ mặt ra hết sức Rồi quay sang nhìn Tùng Sau đó cúi đầu nhẹ Em chào anh Cảm ơn anh đã đến chung vui với vợ chồng em Tùng vẫn giọng nói dịu dàng Như sót mật vào tai vậy đấy Anh đưa tay ra bắt tay tôi rồi đáp Chào em Anh chúc vợ chồng em hạnh phúc nhé Để giữ cho phải phép Nên tôi bắt tay lại Tùng Không phải tôi mê Nhưng thật sự bàn tay Tùng mềm mại Cảm giác ấm áp Chứ không thô ráp như tay của Viễn đâu Tôi cười đáp lại Em cảm ơn anh Nếu được Anh giúp dùm con bạn thân em Hộ với ạ Nó và em ám nhau đến tận bây giờ Em mới lấy được chồng đấy Con Nhi nghe tôi nói vậy Liền xen giữa vào chỗ tôi và Tùng đang đứng Nó nói oàng oàng. Mày đang gả bán tao đấy à Cũng sắp rồi nhưng bây giờ chưa phải lúc Đợi mày đẻ xong Đi ăn cưới tao là vừa Mình nhở Nói rồi nó nắm chặt đấy, tay Tùng nũng nịu Eo ơi Tôi nhìn thấy còn nổi cả da gà luôn Trước giờ nó có nói chuyện với ai Kiểu đó bao giờ đâu cơ chứ Tùng thấy nó làm nũng Cũng kéo nó dựa vào ngực anh Rồi hôn nhẹ lên tóc nó nữa Nếu tôi đoán không nhầm thì nó và Tùng quen nhau Từ lâu rồi Chứ không phải mới đây Mà sao nó không tâm sự với tôi Về người yêu nó nhỉ Đêm đầu tiên ở nhà chồng Tôi nhớ mẹ Thu khóc đến sưng cả mắt Tự dưng tôi lại cảm thấy tuổi thân Khi sống trong căn nhà lạ lẫm Viễn nằm bên cạnh vỗ về an ủi tôi không được Cũng lăn ra ngủ ngon lành Khóc chán chê Tôi lại nghĩ tới con Nhi Nó kể với tôi là Tùng và nó quen nhau Hồi nó còn học lớp 12 Nhưng hai người không cho ai biết Nó bảo nhà Tùng cũng có điều kiện Và anh đang làm chủ một cửa hàng buôn bán nội thất, kiềm luôn việc thiết kế nội thất luôn. Không hiểu sao tôi lại thấy nó không xứng với Tùng một chút nào cả. Cái cách mà nó nói về Tùng giống như nó chỉ bên anh. Vì cảm thấy anh và gia đình nó muốn đang hộ đối với nhau thì đúng hơn. Dù là người yêu của bạn, nhưng tôi không thể không phủ nhận rằng Tùng đẹp trai, đẹp trai hơn cả trí viễn của tôi rất nhiều. Tôi nhìn viễn nằm ngủ bên cạnh mình, mà lại ước được khuôn mặt của Viễn là Tùng. Ai bảo tôi mê trai, tôi đều chấp nhận. Mê trai chẳng có gì là sai cả. Thử hỏi có ai, dám đứng trước mặt tôi, bảo mình không mê trai đẹp đi xem nào. Ai bảo thấy trai đẹp không ngắm, tôi tát cho một phát vỡ mồm vì tội nói điêu nhá. Sau đám cưới 3 ngày, tôi bắt đầu quay trở lại công ty làm việc. Chẳng biết có phải, từ lúc biết có bầu nên tôi khó ăn khó ở trong người hay không, mà tôi cứ bị hành sấp mặt. Suốt ngày chén cơm với rau Chứ chả ăn được thịt cá gì cả Nhìn tôi như vậy viễn sót lắm Anh bảo tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai Rồi anh nuôi Nhưng tôi không chịu Tôi bảo Em cũng có tay chân lành lặn Nên còn đủ sức thì em vẫn đi làm Em muốn đi làm đến lúc gần đẻ thì thôi Huống hồ xin vào Nokia làm việc Cũng không dễ dàng gì cả Anh đừng lo lắng quá Anh thấy em ngén xanh sao lắm Nhìn em thế này anh không yên tâm chút nào cả Không cố được thì phải nghỉ ở nhà đấy nhé. Phải ngoan anh mới thương. Vâng, em biết rồi. Bao giờ không làm nổi nữa thì em bảo. Giờ cứ nghen thế thôi, chưa qua 4 tháng lại đỡ ngay. Khi ấy có mà ba Viễn đi làm trả đủ tiền mua đồ tầm bổ cho hai mẹ con đấy chứ. Viễn nghe tôi nói thế cũng yên tâm phần nào. Tôi biết mức lương của anh nuôi tôi đủ, nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào tiền của anh quá nhiều. Với lại có bầu, nhưng tốt nhất nên vận động nhiều. Thì thai nhi mới khỏe mạnh được Đúng như lời tôi nói Qua tháng thứ tư của thai kỳ Tôi đã lấy lại được cân bằng cơ thể Tôi không còn ngén ngẩm như trước Mà ngược lại Tôi ăn gấp đôi mức bình thường Sau giờ nghỉ trưa khi tôi còn đang trực Công việc điều phối của mình Thì chị sang hỏi Này Vân Máy Nokia XL khác Gửi bảo hành tuần trước đâu rồi Sửa xong chưa Khách đến nhận máy kìa máy Máy nào chị Nokia XL của khách Trần Viễn Phương, số điện thoại 098473XX, gửi bảo hành tuần trước đấy. Em nhận máy sao kỹ thuật chưa? Em, em không thấy bên kỹ thuật trả lại máy cho em. Trên hệ thống cũng không có thông tin máy này ạ. Ngay tôi trả lời xong, chị Sang liền gắt lên. Vân ơi là Vân, em làm việc ẩu vừa vừa thôi. Giờ lấy đâu ra máy trả cho khách đây hả? Em tự giải quyết đi. Em không nhớ thật mà chị. Giờ phải làm sao bây giờ à? Mất máy em tự bỏ tiền lương ra mà đền cho khách Đền xong tự viết đơn nghỉ Hoặc công ty đuổi việc em Nhưng mà chị ơi em Em không như nghĩ gì hết Chuyện này chị phải báo lên cho quản lý Em nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa Chị sang mắng tôi xong Liền mặt nặng mặt nhẹ bảo đi Tôi không biết chị ta đã nói gì với con Nhi Nhưng sau khi quay lại sắc mặt chị ta Có vẻ không được vui cho lắm Chị ta nhìn tôi với thái độ chán ghét bảo Chị đã hỏi ý kiến cấp trên rồi Sẽ là cả ba người góp tiền lại đền cho khách Nhưng em phải chịu phân nửa số tiền Do sự sơ xuất Và thiếu trách nhiệm của mình Vâng, em biết rồi cả ngày hôm đó tôi lại chẳng thể tập trung làm việc gì được Sau một hồi suy nghĩ Tôi quyết định viết đơn xin nghỉ luôn trong ngày Một phần vì tôi thấy hình như chị Sang Càng ngày càng ghét tôi Nên nếu tôi còn làm ở đây Thì cũng chẳng yên với chị ta Phần còn lại tôi biết kiểu gì Chuyện cũng đến tai con Nhi Và nó sẽ càng khinh thường tôi hơn Sau khi tôi đưa đơn xin nghỉ Con Nhi ngạc nhiên hỏi tôi Sao tự dưng mày nghỉ việc Có một chút chuyện thôi mà Có cần phải như thế không Ai mà chẳng có lúc làm sai sót đâu Có gì lần sau làm cẩn thận là được Không phải vì chuyện đó đâu Tao muốn nghỉ lâu rồi Nhưng giờ thai yếu nên tao phải nghỉ ở nhà dưỡng thai Anh Viễn không cho ta làm việc nữa. Anh ấy sợ ta làm không nổi. Tôi nói với nó như vậy thôi, chứ thật ra tôi chẳng bị làm sao cả. Nói ra để có cái cớ cho nó khỏi vặt vạnh tôi thôi. Con Nhi ngay tôi bảo động thai, thì nó sắp xếp cho tôi nghỉ luôn trong ngày hôm đó. Nó còn dặn dò tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thai khỏe, chứ đừng làm việc nặng nhọc. Nhìn cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nó mà tôi buồn nôn. Sau khi nghỉ làm ở Nokia, Tôi cũng làm hồ sơ xin vào mấy công ty khác Nhưng họ không nhận phụ nữ có thai Nên tôi đành ở nhà làm nội trợ Còn Nhi có đôi lần dù tôi đi uống trà sữa cho đỡ buồn Và đương nhiên lần nào cũng có tủng đi chung Chẳng hiểu sao ông trời lại ưu ái nó nhiều đến như vậy Bao nhiêu người theo đuổi Nhưng người nó nhận lời vẫn thuộc dạng con trai hạng A cơ chứ Thấm thoát cũng đã sắp đến ngày tôi phải trải qua kỳ vượt cạn Thật không may cho tôi Dù cả thai kỳ tôi khỏe mạnh như voi Nhưng đến lúc gần sinh tôi lại bị nổi thủy đậu khắp người Cả tôi và Viễn đều sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng Nên cả hai vợ chồng ôm nhau khóc Khi bác sĩ vào khả năng sẽ ảnh hưởng đến con Cũng may cho tôi là Tùng các bạn làm bên bệnh viện tử dũ Nên anh đã giới thiệu cho tôi qua tận phòng khám riêng của bạn anh để làm xét nghiệm Sau khi nhận được câu trả lời bình thường của bác sĩ Thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm Tôi có gọi điện cảm ơn Tùng và mời anh qua nhà ăn bữa cơm Nhưng anh từ chối Đàn ông đàn an gì mà bí ẩn thế chứ lị Mấy tuần sau tôi hạ sinh con gái đầu lòng Trong niềm vui và hạnh phúc vơ bờ bến của gia đình vẫn đặt tên con gái của chúng tôi là Vân Anh Lấy tên của tôi để đặt tên đệm cho con Còn tên ở nhà là Sâu Cuộc sống bìm sữa của tôi cũng từ đây mà bắt đầu Lúc còn trong tháng Thì mẹ chồng sẽ thay tôi giặt rũ Và làm việc nhà Còn đến lúc hết cữ thì tôi phải tự mình làm lấy không làm thì tôi lại để hết việc cho Viễn làm. Anh bảo tôi chỉ cần ở nhà trông con thôi là đủ. Lúc bé sâu được hai tháng, con Nhi cùng Tùng ghé qua thăm nhà tôi và mừng cháu. Nó ăn mặc sảnh điệu, còn Tùng xách túi nặng túi nhẹ nào là bỉm sữa và quần áo mua cho sâu. Nhìn Tùng đặt đống quà xuống bàn, rồi lau mồ hôi trên trán, Mà tôi thấy thương anh đấy lạ. Tại sao nó lại đi tay không? Còn anh lại phải đi theo nó xách đống đồ như kẻ hầu kẻ hạ của nó cơ chứ Tôi nhìn Tùng vừa hay cũng bắt gặp ánh mắt Anh đang nhìn mình Tự dưng tim tôi đập nhanh hơn hẳn Và hai bờ má của tôi cũng thấy nóng sơm gian Tôi không dám nhìn anh nữa mà cúi mặt xuống rồi nói Hai người đến chơi với cháu là vui rồi Cần gì phải mang quả cáp làm gì cho nặng Còn nhìn nghe nói xong thì liền đáp ta mua mỗi sữa cho cháu tao thôi Còn bỉm với quần áo là anh Tùng mua đấy. Mày thấy cái hộp ngũ cốc lợi sữa màu nâu kia không? Cũng là anh Tùng mua cho mày đấy. năm chữ anh Tùng mua cho mày được con Nhi nói rõ ràng và kéo dài. Khiến tôi không thể nào không há miệng vì ngạc nhiên. Nếu Tùng mua quần áo hay bỉm cho sâu thì tôi còn thấy bình thường. Chứ anh còn mua cả ngũ cốc cho tôi uống thì chuyện này thật là quá phi thường. Tùng cầm hộp ngũ cốc đưa cho tôi rồi bảo. Cái này anh nghe bảo lợi sữa lắm. Em uống cái này vào cho nhiều sữa để sâu ti nhé. Anh hỏi người bán rồi. Họ bảo ngày uống hai lần là được. Nên em cố gắng uống nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Anh tùng chu đáo quá. Sau này hai người mà có con thì chắc anh lại chăm con khéo hơn cả phụ nữ bạn anh. Có gì đâu mà em phải cảm ơn. Em là bạn của Nhi thì cũng xem như là bạn anh rồi. Huống hồ hai đứa là bạn thân. Nên em hiểu Nhi nhiều hơn anh. Biết đâu sau này anh còn phải nhờ em tư vấn. Về sở thích của Nhi đấy. Tùng liếc con Nhi rồi lại nhìn sang tôi cười gượng. Eo ơi, đúng là lúc cười tươi, đã đẹp trai sẵn rồi. Giờ cười gượng vẫn cứ đẹp, làm tôi nhìn không chớp mắt. Sau khi Tùng với con Nhi ra về, tôi liền cầm điện thoại vào Facebook ấn số điện thoại của Tùng tìm kiếm. Cái tên Hoàng Đình Tùng, với cái ảnh bìa là hình con Nhi mặc áo dài. Còn ảnh đại diện là hình ảnh của anh và nó đang sợ đầu vào nhau. Tôi không nghĩ ngợi gì mà gửi lời kết bạn với anh luôn. Tôi vào album ảnh của anh thấy toàn ảnh con Nhi. Mãi gần hết album mới thấy được một tấm ảnh có riêng anh. Tấm ảnh chụp anh đang đứng trên đỉnh Phan nhiều năm về trước. Nhưng vẫn để lộ vẻ đẹp trai lãng tử của anh. Đưa tay sờ lên màn hình rồi cười thầm. Người yêu của Nhi cũng là người yêu của em. Từ ngày có bạn bè Facebook với Tùng, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn. Đa số là tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm anh này kia thôi, chứ anh thì thoảng lại hỏi bé sâu có ngoan hay không, chứ chẳng đã động gì đến tôi cả. Đôi ba lần tôi cố nói bâng quơ về con Nhi, nhưng dường như Tùng vẫn không hiểu ý của tôi, nên anh trả lời khác hẳn. Nhìn Tùng và con Nhi hạnh phúc như thế, càng làm tôi thấy chướng mắt thêm mà thôi. Sau khi cho sâu ngủ xong, tôi liền cập điện thoại lướt Facebook xem một vài thứ và xem Tùng có đang online không. Bên kia Tùng vẫn sáng đèn Nên tôi định nhắn tin hỏi anh mấy chuyện Nhưng khi tôi chưa kịp soạn xong tin nhắn Đã thấy anh gửi đến Em đang làm gì thế? Ăn cơm trưa chưa? Thế là lần đầu tiên Tùng hỏi tôi như vậy luôn Đọc tin nhắn của Tùng Mà tôi cứ như tìm được tình yêu đích thực Của cuộc đời mình vậy đấy Tôi trả lời lại Em vừa cho bé sâu ngủ xong Em ăn rồi ạ? Anh ăn trưa chưa? Sao hôm nay lại nhắn tin cho em thế? Anh ăn rồi Hôm nay anh có việc cần nhờ em tư vấn Không biết có phiền em không Nhưng ngoài em xa anh lại chẳng biết nhờ ai cả Vâng anh cứ nói đi Em giúp được em sẽ cố gắng giúp anh Em có biết Nhi thích gì nhất không Anh định cầu hôn Nhi Nhưng anh muốn phải cầu hôn ở một nơi mà cô ấy thích Và trang trí thêm những gì cô ấy thích Tôi đọc tin nhắn rồi cười nhạt một cái Lúc nãy tôi còn tưởng tùng nhớ tôi Nên muốn kiếm cớ hỏi chuyện để được nói chuyện với tôi Nhưng ai ngờ anh lại hỏi tôi về sở thích của con Nhi Tôi biết nó thích gì rồi đấy Nó thích hơn thua với tôi Nó thích xem thường tôi chứ gì nữa Dù hậm hực trong người Nhưng tôi vẫn giả vờ nó đại ra sở thích ngớ ngẩn của nó Tôi bảo hồi đi học Nó nói cho tôi nghe Nó thích được cầu hôn ở tòa nhà cao nhất thành phố Tùng thấy tôi tiết lộ sở thích của nó Thì cảm ơn tôi dối rít Anh đâu hai con tim tôi Cũng buồn lắm nơi này Cứ thường Tùng sẽ làm theo điều tôi nói nhưng không phải vậy. Ngay con Nhi bảo, anh dẫn nó đến một vườn hoa hồng và trên đường trải dài từng cánh hoa hồng rồi quỳ gối cầu hôn nó. Và điều tôi không mong muốn cũng xảy ra. Nó đồng ý làm vợ của anh. Khoảng hai tuần sau ngày tôi nhận được tin con Nhi đồng ý làm vợ của Tùng thì con Nhi ghé thăm nhà thăm mẹ con tôi. Nhìn mặt nó hớn hở xách mấy hộp sữa bột cho sâu Mà tôi thấy không vui chút nào Con Nhi đặt mấy hộp sữa lên bàn Sau đấy ôm hôn sâu chán chê Rồi quay ra bảo tôi Tao sắp làm đám cưới với anh Tùng rồi đấy Mày chúc mừng tao đi Bao bao giờ tổ chức Chúc mừng mày đã có hạnh phúc riêng của mình Sắp rồi nha Không biết Phải trùng hợp không chứ cuối tháng này bọn tao Sẽ tổ chức ở nhà hàng tiệc cưới Sunny Mày nhớ đi cùng anh Viễn và Sâu nhé Ờ, ta biết rồi, để tao chuẩn bị thêm đồ đẹp nữa Con Nhi nhìn tôi cười tươi Rồi rút trong túi sách ra một tấm thiệp màu đỏ tươi đưa cho tôi Tôi nhận lấy rồi mở ra xem, sau đó hỏi nó Ủa, Nhi, anh Tùng là người bên Đạo Thiên Chúa à? Con Nhi chắc cũng ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi Nên nó đáp dứt khoát Không, anh ấy theo Đạo Phật giống tao Tôi nghe vậy liền bĩu môi bảo Sao tao thấy thiệp xấu quá Nhìn giống y như thiệp của mấy người bên đạo vậy Nhìn tao không thấy thích tí nào Còn nhìn lúc này hình như có vẻ không vui trước câu nói của tôi Nên nó trả lời có phần bực bội Vâng, sao mày nói kỳ vậy? Thích hay không cũng là đám cưới của tao mà Mày nói như vậy không sợ tao buồn à? Tôi á khẩu trước câu hỏi của nó Liền vào đầu bứt tai suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại Tao không có ý gì đâu Chỉ là tao muốn nói ra để mày biết Cái cảnh đám cưới bị chê là như thế nào thôi con nhi nghe tôi nói thế liền cười nhạt rồi đứng dậy chơi với sông một lát Rồi sau đó ra về Trong lòng tôi có chút khó chịu Vì chưa hỏi nó được Thêm mấy điều tôi tò mò Dù gì tôi cũng đã trải qua thời gian đi chuẩn bị đám cưới Nên tôi muốn nó phải giống tôi tất cả các thứ Đến tối hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi Tôi lại cầm điện thoại nhắn tin cho nó Nhi, tao hỏi mày chuyện này với Tao chưa kịp tư vấn gì cho mày cả Chuyện gì mày hỏi đi Tao không có nhiều thời gian đâu À, tao đang định hỏi mày Mua nhẫn cưới bằng gì đấy Tao mua nhẫn kim cương vĩnh cửu tôi đọc tin nhắn Mà há hốc mồm vì độ khoe khoang của nó Nhà Tùng chắc phải xui lắm Mới có một đứa con dâu Tiêu xài phung phí như nó tôi nghĩ ngợi rồi nhắn tin lại Theo tao thì không nên mua Là đắt tiền như vậy đâu Hơn nữa sau này bán lỗ, không được giá Nên mày cứ nghe tao Còn vàng cưới mày mua loại nào? ta mua vàng y Mày không biết tính toán à? Mua vàng 18 thôi Chứ mua vàng y mai mốt đổi qua vàng 18 lại lỗ Mua vàng 18 mình đeo luôn Còn không thích thì đổi kiểu chứ vàng y mua xong cất phí lắm Ừ, để ta bàn với anh Tùng Thế chứ, mày phải biết suy nghĩ cho anh Tùng À mà nhà anh Tùng ở đâu? Anh ấy làm chỗ nào? Lương tháng được bao nhiêu tiền thế? Tao nhìn anh ấy chắc cũng kiểu nhanh viễn ấy. Con Nhi đọc tin nhắn của tôi mà không trả lời lại. Công nhận con này lấy được chồng như tùng. Nên tranh thủ, tiêu xài tiền của nhà anh hoang phí quá. Trước tôi cưới viễn còn được mỗi năm triệu nạp tài thôi. Vì gia đình anh cũng chả giàu có gì. Qua ngày sau, con Nhi vẫn chẳng trả lời lại tin nhắn của tôi hỏi nó hôm qua. Khiến tôi có vẻ cay cú. Con này đúng là chơi chẽn thật, sắp cưới được chồng giàu nên muốn chờ mặt với tôi đây mà. Đêm đến sau khi mây mưa với Viễn xong, tôi liền vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống bên cạnh bé sâu. Viễn đợi tôi mặc quần áo rồi anh mới đi vào tắm rửa. Chẳng lúc anh còn đang tắm thì tôi lại cầm điện thoại nhắn tin cho con Nhi. Lần này nếu nó không nhắn lại thì tôi sẽ gọi điện cho nó vì tính tôi rất hay tò mò. Tôi suy nghĩ một lúc. Rồi nhắn cho nó một tin Mày đang làm gì đấy? Ngủ chưa? Chưa, tao vừa mới đi dạo với anh Tùng về Mày chưa ngủ à? Tôi đọc tin nhắn của nó xong liền nhếch môi cười khẩy một cái Dạo này nó lúc nào cũng nhắc đến Tùng Trong mỗi lần tôi và nó nói chuyện Tôi không muốn mình tò mò thêm nữa liền trả lời Mày và anh Tùng chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Có thiếu gì nữa không? Xong cả rồi Chỉ chờ ngày lên xe hoa nữa thôi Ta hỏi chuyện này nhé. Hơi tế nhị một chút nhưng lại là sợi dây gắn kết tình yêu của vợ chồng đấy. Chuyện gì mà nghe quan trọng thế, mày hỏi đi. Mày mua đồ lót màu gì? Nếu chưa mua thì mua nguyên combo quần chíp áo ngực màu trắng cho nóng bảo nhé. Mà tốt nhất nên dẫn cả anh Tùng đi nữa để mua quần chíp kèm cũng được. Mà nhất định phải bảo anh Tùng thay bộ ga giường mới màu trắng trong đêm tân hồn nhé. Tớ nhắn cho nó, mãi đến 20 phút Vẫn không thấy nó trả lời mặc dù tin nhắn đã đọc. Tôi nghĩ chắc sao nó ngủ gật nên tôi gọi điện cho nó luôn. Dù chuông xeo liên tục, nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Con này đúng là ngủ say như chết. Qua ngày hôm sau, tôi vẫn không thấy nó trả lời. Nhắn tin cho nó thêm mấy tin nó vẫn không đọc. Tôi có chút bực mình gọi luôn cho nó cả điện thoại di động lẫn số điện thoại bàn của nó trong công ty, nhưng đều không gặp. Suốt cả mấy ngày nó vẫn bặt vô âm tín, không hồi âm lại đoạn tin nhắn của tôi, mặc dù nó vẫn online suốt ngày. Trong đầu tôi lúc này lại lóe lên một suy nghĩ vô cùng thông minh. Tôi lầm bẩm rồi bấm một dãy số điện thoại bàn. Đầu dây bên kia chỉ vừa đổ chuông đã nghe được giọng nói quen thuộc của nó. "Alo? Cho hỏi ai gọi vào điện thoại bàn nhà Yến Nhi vậy à?" "Là tao đây. Mày giận tao chuyện gì à? Sao mấy ngày nay tao nhắn tin gọi điện mày đều không nghe máy vậy?" Mày mua đồ lót chưa? ta bảo này Tôi còn chưa nói hết câu Thì đầu dây bên kia dặm con nhi đã chửi xối xả Mày rảnh quá Thì úp mặt vào háng chồng đi Đừng có gọi cho tao hoài Tao không muốn nghe Tôi bị sốc, chưa kịp chửi lại Thì nó đã tắt máy rồi Tôi tức đến mức gọi đi gọi lại mấy cuộc Nhưng đều máy bận cả Mẹ nó, tôi cũng chỉ muốn lo lắng cho nó Trong đêm tân hôn, khỏi bỡ ngỡ Nên mới chỉ cho nó từng ly từng tí thôi mà Mặc bikini màu trắng, thêm chiếc đồng hồ mỏng tang đầy gen nữa thì cảm giác thăng hoa lắm chứ chẳng đùa. Nếu tôi là nó thì chắc chắn tôi sẽ dẫn cả Tùng đi mua quần lót cặp để chứng minh tình yêu của chúng tôi. Nghĩ đến những lời ban nãy nó chửi lại khiến tôi tức điên lên. Nếu bây giờ nó mà đứng trước mặt tôi thì chắc chắn tôi sẽ la vào, nắm đầu nó, dìm vào chậu nước cho đến chết. Suy nghĩ mãi vẫn chẳng hết tức được, tôi liền cầm điện thoại lên gọi một cuộc khác. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung tuổi. Alo, Vân hả con? Có chuyện gì sao con gọi bác sớm vậy? Con gọi bác là để nói với bác chuyện này. Mong bác về dạy lại con gái bác, chứ nó mất dạy quá. Đời con chưa từng gặp đứa nào mất dạy như nó. Không để bà Yến đáp lại, tôi liền tắt hụt máy. Nếu nó không nghe máy của tôi, thì việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là chút giận lên đầu mẹ nó. Ai bảo mẹ nó sinh ra một đứa không biết điều như nó cơ chứ Tuy không chửi được nó Nhưng tôi vẫn thấy bất tức hơn một chút Vì tôi chút giận lên mẹ nó rồi Nếu như tôi đoán không nhầm Thì chắc chắn bà Yến sẽ gọi điện cho nó Để hỏi nguyên do Và đương nhiên nó sẽ tự động liên lạc với tôi Để xin lỗi Tôi phải nhận là mình thông minh thật nha Chẳng cái tức lại có cái khôn đấy chứ Đúng như dự đoán của tôi Thì chưa tới 30 phút sau Con Nhi đã gọi lại Chắc bây giờ nó đang tức lắm đây. Nhưng tôi mặc kệ vẫn không nghe máy. Tôi phải cho nó hiểu được cái cảm giác làm người khác tức giận đến đỉnh điểm nhưng không thể hạ hỏa là như thế nào. Mặc cho nó gọi trái máy tôi vẫn ngồi gác chân lên bàn ăn trái cây. Đến lúc trên màn hình đã hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ của nó thì tôi mới cười khởi. Nếu cứ như thế này thì không hay cho lắm. Cơ hội tiếp cận tùng của tôi sẽ khó có thể. Còn nếu như tôi và con Nhi chấm dứt tình bạn này Sau một hồi vắt tay lên chán suy nghĩ Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một kế sách cho riêng mình Tôi gọi lại cho con Nhi Chưa kịp gieo hết hồi chuông thứ hai Đã nghe giọng bực bội của nó Vâng, mày làm thế là có ý gì? Mày dám gọi điện cho mẹ tao Nó hỗn xược như thế à Mày nghĩ mày là cái thá gì? Mà ăn nói ngang hàng với mẹ tao Nhi, mày đừng nóng Tao, ta xin lỗi Thực sự lúc nãy tao có uống khá nhiều rượu Nên có phần mất kiểm soát Tao cũng không biết mình suy nghĩ cái gì nữa Tự dưng mày chửi tao Nên tao buồn rồi lôi rượu ra uống Mày uống rượu sao? Mày có biết mày nói gì với mẹ tao không? Tao, tao không nhớ gì cả Giờ tao sẽ gọi điện xin lỗi mẹ mày Tao thật sự hổ đồ quá Tao xin lỗi mày nhé Nhi Nói dứt lời tôi liền xà vờ bật khóc tức tưởi. Con Nhi im lặng một lúc rồi đã. Thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi Nếu mày biết sai thì gọi điện xin lỗi mẹ tao một câu là được. Mày biết tính tao rất ghét ai hỏi mấy cái thô tục tế nhị cơ mà. Tao không chuẩn bị mấy thứ đó nên mày đừng lo. Tao biết rồi, tao sẽ gọi điện xin lỗi mẹ mày. Tao xin lỗi mày nhé Nhi, thật sự xin lỗi mày. Còn Nhi không đáp lại lời xin lỗi của tôi mà cúp máy. Khổ công cho tôi nãy giờ khóc mà chẳng rơi được một giọt nước mắt nào cả. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài một cái. Sau đấy gọi cho bà Yến. Đầu dây bên kia vẫn giọng nói nhẹ nhàng. Alo, tôi nghe đây. Vừa nghe giọng bà Yến tôi lại khóc sụt xịt. Bà Yến ơi, cháu xin lỗi bác. Lúc nãy cháu có uống rượu nên nói những lời không hay với bác. Cháu mong bác tha lỗi và không chấp nhật đứa say rượu như cháu. Cháu hứa sẽ không có lần sau như thế nữa đâu. Bác Yến đừng giận cũng đừng ghét cháu nhé. Bác biết ngay là kiểu gì cháu cũng sẽ xin lỗi bác mà. Nhưng bác khuyên cháu nên uống ít rượu thôi, không lại hại sức khỏe. Bác cũng không giận gì cả, mà chỉ thấy hơi buồn chút thôi. Cháu đừng khóc với trách bản thân mình làm gì, bác không trách cháu đâu. Vâng, cháu cảm ơn bác Yến. Sau khi nói chuyện với bà Yến xong, tôi liền nhắn cho con Nhi một tin nhắn. Với nội dung rất xến xúa. Lời xin lỗi chân thành nhất sẽ khiến bạn phải động lòng. Gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn thân của tôi. Con Nhi không nói gì Mà chỉ gửi cho tôi một cái ai cần trái tim Đồng nghĩa với việc nó sẽ không giận tôi nữa Phải công nhận khả năng diễn xuất của tôi quá đỉnh Nên lừa được cả hai mẹ con nhà nó Ngày bé sâu tròn 9 tháng Cũng là ngày nó theo tùng về chung một nhà Ban đầu tôi định để sâu ở nhà với Viễn Nhưng con Nhi bảo tôi đưa Viễn đi cùng Để giới thiệu qua lại cho tình cảm Nên tôi đành làm theo Nhớ lúc đám cưới tôi nan mạc sang trọng và xinh đẹp lắm Nên đám cưới nó tôi cũng make up đậm Nhưng vẫn chẳng chết hết được tàn nhang trên mặt Nhìn nó và Tùng nắm chặt tay nhau không rời Mà tim tôi như có thứ gì đó đâm vào Tôi yêu viễn Nhưng với Tùng là thứ gì đó mà tôi cảm thấy Con tim mình luôn đập loạn nhịp Phải chăng đó là sự rung động của con tim Sau ngày cưới con Nhi vẫn đi làm bình thường Trước đó nó bảo với tôi Tùng có nhà riêng Nên nó sẽ không phải làm dâu ngày nào cả Tôi phải làm dâu Nên tất nhiên tôi sẽ không để nó sướng hơn mình được Cỡ gái nhà giàu như nó Thì làm sao quán xuyến Việc nhà việc cửa được như tôi cơ chứ Khi nghe nó bảo cưới xong Sẽ ra ở riêng Tôi liền phản bác Mày không làm dâu ngày nào là tội bất hiếu đấy Mày phải sống với ba mẹ chồng như tao đây này Sống như vậy mới tình cảm gia đình Tao sợ mẹ chồng nàng dâu lắm Tao sợ cảnh cơm phong lành Canh chẳng ngọt Tao thấy đẩy dẫy những chuyện mẹ chồng nàng dâu cãi nhau suốt ngày. Tao sợ lắm. Mày cứ nhìn người ta rồi sợ à? Chỉ ít mày phải sống với ba mẹ chồng thì mới hiểu hết được người ta chứ. Mày không nghĩ cho mày, thì cũng nghĩ cho anh Tùng nữa. Anh ấy thương mày bao nhiêu, thì mày cũng phải thương ba mẹ anh ấy bấy nhiêu. Mày nói cũng có lý. Tao muốn sống cùng ba mẹ, thì anh Tùng cũng thế. Để tao suy nghĩ xem thế nào rồi bảo anh Tùng. Có khi sống chung với ba mẹ chồng một tuần hay vài tháng Xem có hợp nhau không rồi tính tiếp Đấy Mày nhìn thấy ba mẹ chồng tao không Thương con thương cháu Chưa có cãi vã gì nhau lần nào đâu Nhà chồng tao thì không khá giả gì Nhưng được cái hòa thuận ta mà có chồng nhanh tùng Thì làm dâu cả đời tao cũng chịu con nhìn nghe tôi nói thế Liền cười gượng một cái Nó đang suy nghĩ điều gì trong đầu tôi biết thừa Nó sợ sống chung với ba mẹ chồng Rồi lại lộ ra cái tính siêng ăn biếng làm việc nhà của nó thôi Không phải nó sợ mẹ chồng nàng dơ mâu thuẫn Mà chẳng qua là nó muốn ra ở riêng Vì nghe đâu căn nhà riêng của anh Tùng gần nhà ba mẹ nó Tôi phải công nhận con này rất cao tay nhé Nó lừa được Tùng mua nhà gần nhà ba mẹ nó Để lúc nào hai vợ chồng nó có to tiếng cãi vã Thì nó sẽ chạy bộ về nhà ba mẹ nó Từ ngày con nhi lấy chồng tôi và nó cũng chẳng có thời gian gặp nhau nhiều nữa Chắc nó phải hầu hạ ba mẹ chồng nên không còn thời gian tám chuyện với tôi nữa. Vào một buổi chiều sau khi tắm cho sâu xong tôi lại cầm điện thoại vào mạng xem tin tức. Khi còn đăng lướt bản tin thì đập vào mắt tôi là dòng trạng thái kèm bức ảnh chiếc túi sách hiệu trở neo của con Nhi vừa úp lên. Tôi ấn vào đọc comment của bạn bè khen lấy khen để nó mà thấy ớn. Nó tưởng mình nó lấy được chồng giàu nên khoe mẽ với tôi luôn sao. Tôi nhếch môi lướt qua tin của nó Rồi xem mấy dòng tin khác Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi Tôi pha cho Viễn cốc sữa nóng rồi nói Anh, em bảo này Có gì vợ nói đi Em lại thích cái gì rồi phải không Câu trả lời của Viễn Giống như đi quốc trong bụng tôi vậy trước cũng có mấy lần tôi thấy con Nhi Được tùng tặng quả cáp đồng hồ váy đầm các kiểu Nên tôi đều xin tiền anh mua cho bằng được Tôi vòng tay ôm eo anh rồi đáp Chỉ có chồng mới hiểu em thôi Em vừa thấy cái túi trở nào đẹp lắm chồng ạ. Hình như có giá tầm 15 triệu ấy. Em cực kỳ thích luôn. Nhưng nhiều tiền quá em lại thấy tiếc. Mua, em thích thì cứ mua. Miễn sao vợ của anh thích là được. Ngày kia có lương anh sẽ đưa cho em mua. Vợ anh muốn gì là có cái đó. Viễn thơm lên chán tôi, rồi cười nhẹ. Anh chỉ uống nửa cốc sữa rồi lên giường nằm ngủ với con. Tôi cũng nhanh chóng tắt đèn rồi nằm đối diện. Cứ nghĩ đến cảnh, cả tôi và con Nhi cùng đeo chiếc túi sách giống nhau, đứng trước mặt Tùng, thì chắc là anh ngạc nhiên lắm. Đúng như lời hứa của Viễn, lãnh lương anh đưa cho tôi hơn số tiền lúc tôi nói. Anh bảo tôi thích mua quần áo thì cứ mua thêm, nhưng không cần mua cho anh đâu. Tôi vui vẻ cầm lấy số tiền Viễn đưa, mà không hề để ý đến cảm nhận của anh.